Thoáng cái, ba lão tướng quân đều cười lên ha hà, với tư cách của bọn họ, hoàn toàn có thể thoải mái cười to trong nội đường. Về phần vũ đại đầu, vương trạch long cũng không dám như thế, chỉ cố kìm nén không để bật cười. Bộ dáng vô cùng vất vả. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 319, Thánh nữ vũ đảo Thủy Nhược Lan, hạ, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Chương 319, Thánh nữ vũ đảo Thủy Nhược Lan, hạ, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu khẽ miệng Kim Big Hàm khẽ nhếch lên, ra vẻ tươi cười, xoay đầu lại, hơi cắn răng, hướng Sở Vân hỏi, không biết ý của Sở Vinh như thế nào. "Thủy Nhược Lan." Sở Vân thì thào trong miệng, sắc mặt lạnh lẽn, chợt hừ một tiếng nói, "Nàng này có giá tâm rất lớn, Vũ Đảo Lịch Đại Thánh Nữ đều là như thế, giả nhân giả nghĩa cũng không phải là thiện lương như vẻ bề ngoài. Tất cả mọi người có chút kinh hãi." Không biết vì sao Sở Vân lại có cái nhìn này. Nhan Khuất nhận định thế nào? Sở Vân chợt chuyển chủ đề, không có trực tiếp giải thích mà hướng Nhan Khuất hỏi. Nhan Khuất biết rõ Sở Vân lại đang khảo thí mình, chợt nở một nụ cười, đứng dậy chậm rãi dạo trong nội đường. Thần thái hắn khoan thai, đã dưỡng thành một loại khí độ bất động như núi. Cho đến lúc này, hắn hoàn toàn đã xác lập được hình tượng mưu chủ trong lòng tất cả mọi người còn chưa mở miệng, nội đường đã trở nên yên tĩnh. Chư Tinh quần đảo có câu tục ngữ, đông biên thải hồng, tây biên thủy vũ, nam tử thư gia, nữ tử chữ gia. Trong Chư Tinh quần đảo, nam tử thư gia dũng mãnh gan dạ tuyệt luân, nữ tử chữ gia nổi danh thông minh xinh đẹp. Chư hai nhà gia, phía Đông thải hồng đảo, phía Tây Vũ đảo, địa vị đều vô cùng đặc thù. Ngự khí nhan khuyết chậm rãi Ánh mắt mang theo sức thuyết phục rất mạnh. Hắn tiếp tục nói, Vũ Đảo không hề đơn giản, trong những năm thủy gia trưởng khống, bồi dưỡng ra rất nhiều đời thánh nữ, dùng thủ đoạn lôi kéo, ngũ vì tích cực tham dự vào những cuộc chiến giữa các thế lực hải đảo. Thiết gia quần đảo là thế lực lớn có vùng biển rộng, lớn nhất bên trong hải vực, như vậy thủy gia sẽ là thế lực có lực ảnh hưởng mạnh nhất. Lịch đại thánh nữ Mỗi một người đều có một đám người vây quanh theo đuổi hay sao? Đường Đại Thánh nữ lại càng là như thế, quả thực là được rất nhiều thiếu niên tài tuấn ủng hộ hết mình. Thành lập trại cứu nạn, tái kiến thiết lại y sư đoàn, an ủi thôn đạo, điều hòa mâu thuẫn. Nói chung, ai sẽ vô cớ làm những chuyện này? Muốn ai người thì thôi, nhưng mỗi đời thánh nữ đều là như vậy, đơn giản chính là bắt nguồn từ kế hoạch của thủy gia thượng cổ ngũ tộc thủy gia, nếu là người tốt như vậy thì bọn hắn sao có thể trường tồn cho tới tận bây giờ. Nội dung phân tích vô cùng sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trong nội đường chỉ là một mảnh vắng lặng, không hổ là nhan khuếch. Sở Vân âm thầm gật đầu tán thưởng, thiên hạ ổn ào đều vì lợi mà lại, thiên hạ rối rít đều vì lợi mà đi, việc thiện của thánh nữ thủy gia vất quá cũng chỉ vì lợi ích gia tộc sau lưng, chỉ là không dùng thủ đoạn tầm thường mà thôi. Chí nhớ từ kiếp trước lại càng khẳng định rõ điều ấy. Thủy Nhược Lan cuối cùng gả cho chữ Thiên Vương, chữ Thiên Vương đồng dạng cũng xuất thân từ gia tộc Nhị Lưu, thế lực tuy rằng nhanh chóng được khuyết trương, nhưng lại không có danh chính thống. Thủy Nhược Lan liền dâng lên thủy phương văn thư, lập tức khiến cho thanh danh chữ Thiên Vương lớn gấp bội một đường áp chế thiết ngang, quy thuận thế lực của chữ Thiên Vương, thủy gia bài chứng thế lực, đạt được lợi ích cực lớn. Đệ tử thủy gia đều đảm đương chức vụ trọng yếu trong từng bộ môn, có người thậm chí từng nói chữ gia quả chính là thể xác của thủy gia. Bản thân đệ tử chữ gia, bởi vì nội tình chưa đủ, ngược lại bị người thủy gia chèn ép. Thư gia ta cùng chữ gia đồng dạng đều là xuất phát từ thế lực nhị lưu, nhanh chóng quật khởi. Chữ Thiên Vương phạm phải sai lầm, tiếp nhận toàn bộ thủy gia, tạo thành cục diện khách lớn chủ, đuôi to khó vẫy. Thành quả mà chữ Thiên Vương đạt được, ngược lại lại bị thủy gia đánh cắp. Đây chính là cấp cho ta một cái cảnh cáo. Đồng thời thủy gia che giấu thủy phương văn thư, kín tiếng không công bố ra. Thủy Nhược Lan lại muốn đến đây triều bái hòa phương văn thư, rõ ràng là mang dị tâm mà đến, loại người này sao ta có thể lấy? Sở Vân trong nội tâm cười lạnh, những lý do này tuy không thể nói rõ ra, nhưng trong lòng hắn đối với Thủy Nhược Lan đã xuất hiện sát ý. Thủy gia giả nhân giả nghĩa, một mặt dựng lên miếu thờ tinh tiết, một mặt bí mật kiến tạo lại dạ vũ, tiến hành đủ loại ám sát, âm thầm đảo loạn thế cục. Sau khi thủy gia đầu phục chữ gia, Dạ Vũ lại trở thành một vũ khí lợi hại nhất trong tay Trử Thiên Vương. Đây mới thực sự là xảo trá âm hiểm, so với thủy gia, chữ gia phản phúc vẫn còn thành thật hơn nhiều. Hừ, Thủy Nhược Lan này, ta lại muốn hảo hảo chiếu cố cho nàng một phen, để xem đến tột cùng nàng là thần thánh phương nào. Không bàn về vấn đề này nữa. Hải Tử Thiên hồ sắp độ thiên kiếp rồi sao? Thư Thiên Hào Ân cần hỏi thăm, con có Thiên Linh Chân Tâm Đan, cũng không cần sợ linh quang không đủ, nhưng yêu thú tuyệt phẩm độ thiên kiếp, tuyệt đối sẽ không dễ dàng gì. Con đã chuẩn bị xong chưa? Những thứ cất trong kho trên đảo, con có thể tùy ý sử dụng, nếu còn cần gì, cứ nói ra. Không cần. Thời gian trước vơ vết sạch chữ ra đảo. Hiện tại các loại vật tư đều đã có đủ cả, đạo pháp cũng không thiếu hụt, khá phù hợp rồi." Sở Vân chậm rãi lắc đầu, bất quá trong lúc Hải Nhi độ kiếp, còn cần người thủ hộ, có như vậy, đám người thiết gia mới không có cách nào ngáng chân được. Đây chính là chỗ tốt khi sau lưng có một thế lực, bên thân luôn có người hỗ trợ, so với một mình độ kiếp, tính nguy hiểm đã giảm đi rất nhiều. Hải Tử Thiên Hồ Độ Kiếp là đại sự hàng đầu, thiết ra bên kia cũng nên dừng tay được rồi." Thư Thiên Hào gật đầu nói, "Không cần như thế, Hoa gia là minh hữu của chúng ta, có thể hứa hẹn cấp cho bọn hắn chỗ tốt, để cho bọn hắn nhúng tay vào cuộc chiến thiết ra, tranh thủ kéo dài chiến tranh thiết ra càng lâu càng tốt." Nhan Khuất mở miệng, dâng lên rượu kế, "Đúng, quả thực là một biện pháp tốt." Sở Vân nghe xong gật đầu phụ họa vậy thì cứ làm như thế đi. Thư Thiên Hào đáp ứng. Tường cung bằng san hô, ngói lợp bằng lưu ly li màu xanh lam, trên tấm biển mạ vàng là bốn chữ cổ lớn, như rồng bay lên trời, nét bút cứng rắn, chính là bốn chữ Tinh Hải Long cung. Sở Vân bước qua đại môn, tiến vào tiền điện. Hai bên đều là một toàn núi nhỏ thiên cương thạch tệ, dùng tốc độ hao tổn chậm chạp nhưng chưa từng gián đoạn. Bảo trì nồng độ nguyên khí bên trong tinh hải long cung tại một mực nhất định, đồng thời đem nguyên khí điều tiết thành chủng loại nguyên khí tối cần thiết cho yêu vật bên trong long cung. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 320 Phân đan Nghiêm chỉ ác khách Thường, đây là một số lượng tài phú cực lớn. Ngọn thứ nhất chính là thành quả sau khi vơ vết sạch chữ da đảo. Sau khi chinh phục được Viêm Gia đảo thì xuất hiện ngọn thứ hai. Đương nhiên, số lượng cất trữ trong kho trên thư gia đảo so với nơi này còn nhiều hơn vài lần, nhưng tốc độ tiêu hao cũng gấp 10 lần tại nơi này. Liên tục đại chiến, bất kể là kiến tạo lại chiến hạm, hay là tu bổ binh khí, hoặc là cấp phụ tuất kim, tiền trợ cấp cho những người đã hy sinh, là những nội dung trọng yếu tiêu hao rất nhiều tiền. Chiến tranh chính là một nơi đổ tiền. May mắn là Sở Vân vừa vết chữ gia đạo, lại chinh phục được viêm gia, mới bổ khuyết được thiếu hụt của tài chính thư gia, khiến cho thư gia hiện tại không chỉ có thể quay vòng vốn, mà vẫn còn dư thừa một lượng có thể đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Sở Vân cũng không có dừng bước đi thẳng vào bên trong nội điện. 30 trượng mộc án bằng hồng đàn đến hôm nay đã có hơn phân nửa được đặt các loại đan dược, Yêu binh, Ngọc Giản đều là kỳ trân dị bảo, nếu lọt ra ngoài sẽ khiến thế nhân tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Sở Vân đứng ở trước một cái mộc án, cầm lên hai viên đan dược, chính là Thiên Linh chân tâm đan lấy được từ chỗ Du Nha đại sư, tiến sâu vào bên trong nữa, lọt vào tầm mắt là một một không gian cực kỳ rộng lớn. Trong đó là một hậu hoa viên chiếm diện tích khá rộng, chỉ thấy rừng trúc xanh biếc, thảm cỏ mềm mượt, suối chảy róc rách êm tai. Thấp thoáng sau những lùm cây là một con đường mòn tĩnh mịch uốn khúc bằng đá cuội, khiến cho người ta có cảm giác nơi đây tràn đầy bề dày kịch sử. Một hình ảnh tràn đầy tươi mát, hồn nhiên thiên thành, thâm u chí viễn. Tinh tế thưởng thức lại cảm thấy không bó hẹp, bên trong ẩn chứa nguy nga khí phái. Hoa quyện vào khung cảnh rộng lớn phía trước, khiến cho người ta có cảm giác lưu luyến quên về. Tòa tinh hải long cung này, càng đi lại càng cảm thấy được bố cục cổ phác tinh diệu, khí phách hào hùng. Từ khung cảnh nơi này đã có thể thấy được khí phách hào hùng của Hải Long Vương Khương Bắc. Đáng tiếc, không thành thánh, tất cả cuối cùng cũng chỉ quay trở về con số 0. Cường giả như vậy, cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục biến mất trong dòng lịch sử. Tuy rằng ta trọng sinh, cho tới bây giờ thành tựu đạt được cũng đã cao hơn kiếp trước, nhưng con đường đạt đến cường giả vương cấp vẫn chỉ là một mảnh vô định, tuyệt không thể chủ quan lười biếng. Sở Vân âm thầm tự cảnh cáo bảo thân, đi thêm trăm bước nữa, quẹo trái quẹo phải một hồi, trước mặt chợt sáng ngời, đã quay trở lại Bắc đàn hoàn chuyển đan nguyên thụ. Bắc đàn cao hơn mặt đất thừa một, Sở Vân bước 10 bước, đứng tại bên cạnh hoàn chuyển đan nguyên thụ. Quay đầu nhìn lại có thể trông thấy cảnh tượng của bốn đàn đông, trung, tây, nam còn lại. Hắn ngồi xếp bằng ở dưới hoàn chuyển đan nguyên thụ, ngón tay liên tiếp di động, giống như quang mộng phao. Ảnh như hoa chán phóng, mỗi một thủ quyết đều dẫn phát linh quang chấn động hoàn chuyển đan nguyên thụ trước mặt, cành lá cũng nhẹ nhàng lay động, bích quang như nguyệt huy bao phủ thân cây. Đây là một bản chủ cột thủ ấn luyện đan. Sở Vân đã đạt tới cảnh giới hóa thành bản năng, đại thành. Tuy nửa năm qua, hắn chinh chiến ngang dọc khắp trời nam đất bắc, nhưng việc tập luyện thủ ấn luyện đan vẫn chưa từng bị gián đoạn. Ngay cả thủ quyết luyện đan bát đoạn cẩm cũng đã đạt tới cảnh giới thuần thục, tinh thông, chỉ thiếu một bước nhỏ nữa là có thể tấn thăng đến cảnh giới bản năng. Đã xong bộ chủ cột thủ ấn luyện đan, Sở Vân coi như là đã khởi động xong, lấy ra hai viên Thiên Linh Chân Tâm Đan, cẩn thận từng ly từng tí gùi sâu xuống dưới phụ cận bộ rễ của Hoàn Truyền Đan Nguyên Thụ, làm xong hắn khởi động phân đan thủ quyết, khai thủy luyện đan. Phân đan thủ ấn có đẳng cấp thượng đẳng, cùng cấp độ với thủ ấn luyện đan bát đoạn cầm. Sở Vân sau khi vơ vét sạch chữ ra đảo, đã lấy được nó. Mấy ngày gần đây đều chăm chỉ luyện tập, đã phi thường thuần thục Hai tay hắn đan vào nhau, khi thì nắm thành quyền, khi thì giãn thành chưởng, lúc thì 10 ngón tay xoắn lại vào nhau, hình thành hình dạng đủ loại ấn. Mỗi một thủ ấn đều chuyển động trôi chảy như hành văn lưu thủy, cho người khác cảm giác hoa mỹ. Hình dạng ấn hình thành từ thủ ấn luyện đan thượng đẳng, cùng với chủ cột thủ ấn luyện đan hoàn toàn khác biệt. Cành lá hoàn chuyển đan nguyên thụ dung dinh chợt chợt, bích quang như sóng không chỉ ba phủ thân cây, mà còn lan rộng ra ba phủ cả Sở Vân vào bên trong, phủ lên toàn bộ ngự hoa viên phía bắc, tạo thành một bức tranh tràn đầy bích lục, tráng lệ dị thường. Luyện trong hai canh giờ trọn vẹn, Sở Vân mồ hôi đầm đìa, ngừng thủ ấn lại, đại công cáo thành, hoàn chuyển đan nguyên thụ nở hoa kết quả. Chính giữa những đóa hoa là những viên đan dược vừa được luyện chế ra. Sở Vân lấy ra một viên Thử hít một hơi, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức thơm ngát xông vào mũi. Hắn lại tinh tế quan sát thêm một lần nữa, không khỏi nhếch miệng cười, hai viên Thiên Linh Chân Tâm Đan được chia thành 18 viên đan dược nhỏ. Những đan dược này tuy dược tính thấp hơn nguyên đan, bất quá số lượng tăng lên rất nhiều, có thể để cho nhiều người phục dụng. Hơn nữa, sau khi luyện chế lại một lần nữa, nếu tính tổng thể dược tính mà nói, vẫn mạnh hơn so với hai viên đan dược ban đầu. Phân đan thủ ấn, không hổ là luyện đan quyết thượng đẳng, đan dược được phân thành 3 phần, bên ngoài là đan y, bên trong là đan tâm, giữa đan y và đan tâm đó chính là đan khí. Nếu trực tiếp bóc ra một cách thô lỗ, sẽ khiến cho đan y vỡ nát, đan khí tiếp ra ngoài, dược tính của đan dược sẽ bị giảm mạnh, nếu kéo dài coi như là sẽ hoàn toàn vô dụng chỉ có dùng phân đan thủ ấn mới có thể khuếch tán dược tính, gia tăng số lượng. Bất quá loại luyện đan pháp này cũng có chỗ thiếu hụt. Đan dược tương đồng, số lần phục dụng càng nhiều thì tính kháng thuốc của cơ thể sẽ càng ngày càng cao. Sở Vân nếu dùng 18 viên Thiên Linh Chân Tâm này, ngược lại không bằng trực tiếp sử dụng 2 viên Nguyên Đan. Cho nên ngoài phân đan thủ ấn, còn có hợp đan thủ ấn chính là vì giảm bớt tính kháng thuốc của cơ thể. Bất quá, Sở Vân Nguyên bản cũng không muốn trực tiếp độc chiếm hai viên đan dược này. Có thể tăng thêm linh quang trong cơ thể, ngoại trừ Thiên Linh Chân Tâm Đan, còn có Âm Dương Hòa Hợp Đan, Miệt Bàn Chuyển Sinh Đan, Hóa Nhiên Tạo Hóa Đan. Nếu như ta nhớ không sai, trong một vài mật tàng hiểm cảnh cũng không phải là không có, thậm chí một vài địa phương trong đó còn có cả đan phương chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 321 phân đan, nghiêm trị ác khách, hạ, ta cũng không thiếu những loại đan dược như thế này, mà bản thân cũng không có nhu cầu cấp bách. Không bằng phân thiên linh chân tâm đan thành hơn 10 viên để cho mọi người dùng, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Ăn vào một viên thiên linh chân tâm, đan dược vừa vào miệng đã lập tức hóa thành một dòng nước ấm Từ miệng hắn chảy thẳng xuống, từ xương sống phát tán ra toàn thân, toàn thân tràn đầy một cảm giác ấm áp, lại có chút tê dại. Người lữ hành đi giữa trời đông lạnh giá chợt đi vào một căn phòng nhỏ ấm áp, ngồi cạnh lò sưởi, cảm thụ được hàn ý dần dần bị xua tan. Đây là một loại cảm thụ mỹ diệu, khiến cho Sở Vân không nhịn được nhắm mắt lại, hô hấp trở nên thong thả, tâm tình bắt đầu cảm thấy thư sướng. Cái cảm này kéo dài gần nửa một khắc nửa chung, đợi đến khi Sở Vân mở hai mắt, lập tức phát hiện ra cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng hơn nhiều. Thân thể cũng không có cảm giác nặng nề nữa, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kiểm tra linh quang trong cơ thể, so với trước kia đã lớn hơn gấp đôi, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thiên Linh Chân Tâm Đan thực lợi hại, đây mới chỉ là phân đan dược tính đã suy yếu một trình độ nhất định. Bất quá với trình độ linh quang như vậy, vẫn chưa đủ để chèo chống hai đầu linh yêu. Sở Vân không do dự, phục dụng thêm một viên Thiên Linh Chân Tâm đan nữa. Lúc này, dược hiệu so với lần thứ nhất đã giảm đi một chút. Thời gian chỉ kéo dài trong một khắc, linh quang tăng thêm 8 phần. Nửa canh giờ sau, Sở Vân dùng tới viên đan dược thứ 6, rốt cuộc cũng dừng lại. Linh quang đủ để chèo chống đầu linh yêu thứ hai rồi. Bất quá tính kháng thuốc đã đạt đến đỉnh điểm, cho dù có ăn thêm nữa hiệu quả cũng sẽ hết sức nhỏ bé, không bằng để lại cho người khác dùng. Sở Vân cẩn thận đem 12 viên đan dược còn lại Thiên Linh Chân Tâm đan còn lại, cất kỹ bên trong tinh hải long cung. Vừa đi ra cửa phòng, đã có hạ nhân đến bẩm báo, nói sáng ngày hôm nay, sứ đoàn do Thủy Nhược Lan dẫn đầu đã đến thư gia đạo, muốn triều bái Hòa Phương văn thư trước mắt đang dừng ở Nghênh Tân Điện, được Viêm Cơ Ti chiêu đãi. Tới nhanh vậy sao? Nội tâm Sở Vân cười lạnh một tiếng, lúc này liền động thân, hướng thư gia thành Nghênh Tân Điện đi tới. Từ khi hắn mang Hỏa Phương Văn thư gia, mỗi ngày đều có một ít đạo dân từ một vài thôn trấn đến xin gia nhập vào, còn có sứ đoàn của các thế lực lớn nhỏ ở khắp nơi. Hỏa Phương Văn thư chính là chính thống chư tinh truyền thừa từ thời viễn cổ, theo dòng lịch sử dài đằng đẵng, đã ăn sâu vào trong lòng mọi người, cho dù là thiết gia cũng phái ra sứ đoàn tượng trưng thư gia đạo, bất quá cũng chỉ như vậy. Sa sôi hoang giá không chút phù hoa, thư gia thành này, quy mô không bằng một nửa gia chủ thành chỗ ta. Thực sự là khiến cho ta thất vọng. Điểm mẫu chốt nhất chính là không ngờ lại chỉ phái ra một tên thiếu tướng chiêu đại chúng ta, có lý nào lại như vậy? Nhược Lan tiên tử đích thân tới, thư thiên hào không tự mình ra nghênh tiếp thì thôi. Tên tiểu bá vương Sở Vân không biết là làm cái gì mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Lúc trước, ngay cả Thiết Ngao cũng không ngạo mạn như hắn. Thiếu niên ngông cuồng, thiếu niên ngông cuồng a. Sở Vân vừa mới đến gần nghênh tân điện, đã nghe thấy tiếng nghị luận ầm ĩ truyền ra từ bên trong. Sở Vân cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu bước vào trong đại điện. Trong mắt của hắn bắn ra lệ mang, thấy được Thủy Nhược Lan được chúng nhân vây quanh giống như trúng tinh cùng nguyệt, sao chăng vây quanh. Cũng không dừng lại lâu, quét mắt nhìn tất cả đám người trong điện. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần, hắn đã mở miệng nói: "Hừ, thiếu niên ngông cuồng" Ai nói ta thiếu niên ngông cuồng, đứng ra. Hừ, là thiếu gia ta nói đấy. Sao nào? Một thiếu niên mặt trắng môi đỏ, phục sức quý phái, mang theo ánh mắt khinh thường đi đến trước mặt Sở Vân. Ta là thiếu đạo chủ Lữ gia đạo, đại biểu đến đây triều bái Hòa Phương văn thư. Sở Vân, ngươi không phải tự đại đến mức cho rằng chúng ta đến triều bái ngươi đấy chứ? Ta là khách, ngươi là chủ ít ra cũng phải có một chút biểu lộ của chủ nhà chứ. Phanh, hắn còn chưa nói xong, đã bị Sở Vân đấm cho một quyền, chuyện xác hiệp một quyền đánh quá, lập tức đánh vẹo mũi hắn, máu tươi phun ra dàn dụi trên mặt. Hắn vì không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, phải lùi về phía sau 3, 4 bước mới trụ vững được bước chân. Sau đó sờ sờ mũi, nhìn lòng bàn tay đầy máu tươi, trợn trừng mắt nhìn Sở Vân, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh ta? Ta chính là Hừ, chính là đánh ngươi đấy. Sở Vân mặt không biểu tình, bước vài bước đã đến trước mặt đối phương, tiếp theo, lại một quyền, phịch, một tiếng, đánh trúng bụng đối phương. Thiếu Đảo chủ lữ ra lập tức cong người lại giống như là con tôm, bờ môi run run, mặt trợn trừng, tràn ngập biểu lộ đau đớn đến cực điểm. Đến thư gia đảo chúng ta mà còn dám hung hăng càn quấy như thế, chính là ác khách. Thư gia ta hoan nghênh bằng hữu chân chính, loại người như ngươi không được hoan nghênh ở nơi này. Biến khỏi thư gia, đừng để cho ta thấy được ngươi. Nếu như ngươi không phục có thể cùng ta quyết đấu, miễn để cho người khác xì xào nói thư gia chúng ta khi dễ người, không giảng đạo lý. Sở Vân túm tóc Lữ gia thiếu đảo chủ, ánh mắt như dao thanh âm lạnh lùng, quát, thiếu chủ Lữ gia đau đến mồ hôi đầy đầu, ánh mắt nhìn về Sở Vân bốn là ngao ngược càn rỡ, đầy khinh thường, đã hoàn toàn thay đổi, biến thành cừu hận lại tràn đầy sợ hãi. Hắn nào dám quyết đấu cùng Sở Vân? Bản thân mình bất quá chỉ có một đầu đại yêu thú, mà đối phương chính là linh yêu binh. Hừ, người đâu, Lữ gia bất kính với thư gia chúng ta, lập tức trục xuất hắn khỏi đảo. Thiếu chủ Lữ gia bị đá ra khỏi đại điện, hắn lăn lông lốc xuống dưới, phát ra tiếng gào thét đầy nhục nhã nếu dám chống cự, giết không tha. Sở Vân ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngoái lại, hừ lạnh một tiếng. Thiếu chủ Lữ gia đang gào thét lập tức im bặt. Hai mắt hắn đỏ quạch, hắn răng nghiến đến mức phát ra tiếng két két, hai tay nắm chặt dường như là muốn bóp vỡ xương bàn tay. Đột nhiên xoay người lại, rời đi mang theo đầy ngực nộ khí. Biến mất trong tầm mắt mọi người. Trong nghênh tân điện hoàn toàn yên tĩnh. Đám thiếu niên tài tuấn vừa mới còn đang nhao nhao nghỉ luận. Tỏ thái độ bất mãn đối với thư gia cùng sở vân. Lập tức ngậm chặt mồm. Ánh mắt sở vân quét qua. Tất cả đều né tránh không dám nhìn thẳng sở vân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 322. Hoán nhiên tạo hóa đan. Động sát cơ. Thượng tuy rằng sở vân mới 15 tuổi. Nhưng từ khi xuất đạo đến nay, tung hoành ngang dọc, người chết trong tay hắn như cá ở dưới sông nhiều không kể xiết. Nhất là Linh yêu binh tú tuyết đao trong tay hắn, chiến tích đầy huy hoàng, chưa từng bại trận. Hôm nay đích thị là thời điểm danh tiếng đạt đến đỉnh điểm, mặc kệ đáy lòng mọi người bất mãn với Sở Vân đến mức nào, cũng sẽ không dám giao phong chính diện với hắn. Tuy rằng tên Sở Vân này rất chán ghét, vất quá loại cảm giác hãnh diện này quả thực là khiến người khác vô cùng thoải mái. Viêm Cơ Ty đứng ở một bên, nội tâm có chút phức tạp. Nàng vốn bị Sở Vân bắt làm tù binh, giam tại Đại Lao. Hôm nay Viêm gia quy hàng, nàng cũng được thả ra, bổ nhiệm làm một viên thiếu tướng. Sở thiếu đảo chủ nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là Hùng tư Anh Phát, Vĩ Ngạn Tuyệt Luân, Thủy Lan xin hữu lễ. Ngụy Nhược Lan từng bước tiến lên, một đầu tóc xanh giống như thác nước, xinh đẹp vô cùng, một đôi mắt sáng ngời, trong như nước mùa thu. Vừa đi đến, một cỗ hơi thở thơm ngát mùi hoa lan đã bay vào trong mũi Sở Vân. Sở Vân nhìn nàng một cái thật sâu, cười đầy thâm ý nói: "Hôm nay Ngũ Phương Văn thư chỉ còn thủy, Hỏa hai đạo văn thư còn lưu lại trên thế gian. Hôm nay Hỏa Phương văn thư đã xuất thế." không biết đến khi nào thủy phương văn thư mới hiện thân. Thế nhân không biết được được thủy phương văn thư vẫn nằm ở trong tay thủy gia. Thủy Nhược Lan tâm tư linh mẫn, cũng không khỏi ngây người, không ngờ rằng Sở Vân đột nhiên hỏi một câu như vậy. Vấn đề này cũng không biết nên trả lời hay không. Nội tâm Thủy Nhược Lan có chút khó xử, cẩn thận lựa lời, vừa muốn mở miệng, Sở Vân đã lại hỏi tiếp. Chư vị đã đến triều bái Hòa Phương văn thư, dựa theo truyền thống, có lẽ nên đưa ra cống phẩm mới được. Nói thẳng ra là không dâng lên cống phẩm thì không có tư cách triều bái văn thư. Ta chờ xem mọi người biểu hiện. Trong điện, khuôn mặt mọi người lập tức cứng đờ. Sở Vân vừa đi khuất, chợt vở oa. Sở Vân này thực sự là quá kiêu ngạo rồi. So với Thiệt Ngao còn hung hăng càn quấy hơn nhiều lữ công tử bất quá chỉ là nói một câu, trẻ tuổi ngông cuồng đã bị hắn đánh thành bộ dạng kia, lại còn bị trục xuất ra khỏi thư gia đạo, đến lúc này lại còn công khai đòi cống phẩm, tuy rằng những cống phẩm này mang tiếng là phí chịu biếng, nhưng những thứ này còn không phải cuối cùng chẳng phải là sẽ làm phong phú thêm cái kho của thư gia hay sao? Mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn bực, không cách nào thư thái được Trải qua việc của thiếu chủ lữ ra... Tiếng bàn luận của bọn hắn đã nhỏ đi rất nhiều... Sở vân này một điểm phong phẳng cũng không có... Không ngờ lại lạnh nhạt thở ơ ơ... Để Thủy Nhược Lan tiên tự ở nơi này... Uổng cho hắn hôm nay đã liệt danh trên dị sĩ bảng... Dược công tử chậm rãi đi đến bên cạnh Thủy Nhược Lan... Ngự khí có chút bất mãn... Vì Thủy Nhược Lan mà cảm thấy bất bình... Sớm nghe nói trước kia chữ ra cầu thân... Sở Vân cũng cự tuyệt chữ y y, xem ra chỉ là một kẻ phụ xi si mà thôi, một chút cũng không hiểu thế nào là phong tình. Có người khinh thường, cười nhạo nói. Thủy Nhược Lan cười yếu ớt, từ chối cho ý kiến nói xong ứng phó chàng diễn hiện tại, giọng nói của nàng hàm xúc, tán dương người khác từng chút một. Bầu không khí trong đại điện lập tức náo nhiệt trở lại. Nếu Sở Vân này là một tên vũ xi si thì đã tốt. Lời hắn vừa nói, khiến cho ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn tột cùng là đã biết được điều gì? Xem ra thư gia không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng. Thủy Nhược Lan được chúng nhân vây quanh giống như là chúng tinh cùng nguyệt, trên mặt nàng luôn là một nụ cười hòa nhã, hòa đồng cùng mọi người, nhưng thực tế tâm tình nàng đang vô cùng trầm trọng. Sở Vân chỉ qua một 2 năm đã quật khởi giống như là sao băng. Nàng đã sớm sinh ra hứng thú với hắn, hôm nay gặp mặt khiến cho nàng không nhịn được so sánh Sở Vân cùng Thiết Ngao. Không hề nghi ngờ, song phương đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng thiên phú của Sở Vân so với Thiết Ngao lại càng thêm xuất sắc. Trừ điều này ra, khiến cho Thủy Nhược Lan lưu lại ấn tượng sâu sắc chính là khí độ của Sở Vân. So với Thiết Ngao, bản tính Sở Vân lại càng thêm không kiêng kỵ gì cả. Hắn xuất thân từ tầng lớp nhị lưu, mặc dù không có nội tình thâm hậu giống như là gia tộc thượng cổ, nhưng cũng sẽ không bị truyền thống cùng giáo điều của cổ tộc trói buộc. So với Thiết Ngao, hắn lại càng khiến cho người khác cảm thấy được một sự nguy hiểm. Bất quá, dù vậy hắn cuối cùng vẫn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi mà thôi. Đừng nhìn hắn hôm nay phong quang vô hạ, kỳ thực cũng chỉ là nhất thời, cũng không thể bền bỉ cuối cùng hắn vẫn bị trói buộc hạn chế, nên lợi dụng hắn như thế nào mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho gia tộc. Thủy Nhược Lan tự hỏi lòng mình, trong mắt lóe ra vẻ mưu mô. Ngày hôm sau, cái gì? Thủy Nhược Lan dâng lên một viên Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan. Vừa nghe được tin tức này, Sở Vân lập tức kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan có công dụng tương tự giống như là Thiên Linh Chân Tâm Đan có thể đề thăng thân thể cùng cùng hồn phách của ngự yêu sư, do đó tăng phúc cho linh quang trong cơ thể con người. Hoán nhiên tạo hóa đan cùng thiên linh chân tâm đan bất đồng, phí tổn để luyện chế vô cùng đắt đỏ, rất nhiều dược liệu thành phần đều cực kỳ quý hiếm. Nhất là xác suất luyện thành đan dược cũng không cao, mặc dù Bạch Mi đan sư cũng không có cách nào cam đoan sẽ có được năm phần xác suất thành công. Không ngờ Thủy gia lần này lại bỏ ra một cái giá lớn đến như vậy. Nếu đổi lại người khác chỉ sợ là sẽ cảm động rớt nước mắt, đối với Thủy gia sinh ra thiện cảm cực lớn. Nhưng Sở Vân ngược lại càng cảm giác được uy hiếp của Thủy gia, trong lòng lập tức cười lạnh, một nước cờ này của nàng cực diệu. Sở Vân không cần nghĩ cũng có thể đoán được đám thiếu niên tài tuấn kia chỉ sợ là đang vô cùng bất mãn việc Thủy Nhược Lan đối đãi với bản thân mình quá mức thâm hậu. Nếu lần này mình độ kiếp thành công, có được Linh Ưu Thiên Hồ, trong mắt thế nhân, chỉ sợ công lao cùng vinh quang trong đó phần nửa sẽ chia cho Thủy Nhược Lan. Thủ đoạn mua nhân tâm này quả thực là không chê vào đâu được, hoàn toàn kín kẽ, nhất là nàng lại dùng danh nghĩa cống phẩm để hiến lên. Sở vân cũng không thể trả lại Lại để cho Thủy Nhược Lan ngược lại mượn lý do ngày hôm qua của mình Quay đầu chém mình một đao Thủ đoạn của Thánh Nữ Vũ Đảo Đương Đại Quả Nhiên là không đơn giản Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 323 Hoán nhiên tạo hóa đan Động sát cơ hạ kế tiếp trong quá trình chiều bái Lại trước mặt Thư Thiên Hảo đưa ra đề xuất Trung kiến hội nghị Ngũ Vương, cộng đồng bảo hộ Hòa Phương Văn thư mang lại niềm hòa bình mà chư tinh quần đảo chờ đợi đã lâu. Hội nghị Ngũ Vương, nói nghe hay lắm, lại muốn dùng thủ đoạn này công khai tranh đoạt Hòa Phương Văn thư sao? Nhưng một mực lại không cự tuyệt được, nếu cự tuyệt sẽ mất đi dân tâm, ngược lại còn thành toàn cho thủy gia mang danh là nhân đức. Quả nhiên là thủ đọa âm độc. Phủ thân ta ứng phó như thế nào? Sở Vân cũng không có mặt lúc đó, lúc này hỏi hạ nhân hồi báo. Hạ nhân kia cung kính đáp, đạo chủ cũng tỏ vẻ cực kỳ khát vọng nền hòa bình cho chư tinh quần đảo. Còn về Ngũ Vương hội nghị, Nhan Khuất công tử chỉ hỏi ngược lại, đến tột cùng là do năm phương thế lực hay là cộng đồng quản lý hòa phương văn thư. Sở Vân nghe vậy nhịn không được đập bàn trầm trồ khen ngợi, "Diệu, Nhan Khuất ứng đối hay lắm, lấy lui làm tiến." Chuyện này năm phương thế lực cũng không thể định đoạt. Nếu như Thủy Nhược Lan thông minh, tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi sâu vào vấn đề này. Thiếu chủ Anh Minh, thánh nữ Vũ Đảo cũng không có tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa, mà nói tới việc chữ gia bày thác, muốn chụp lại chữ y y. Hạ nhân hồi báo, chữ y y giam giữ trong đại lao thư gia ta cũng không có chỗ hữu dụng. Chuộc, lập tức đồng ý chuộc. Mấu chốt là phải khiến cho chữ gia xuất ra càng nhiều huyết càng tốt, cũng không phải là dễ dàng như vậy mang đi." Sở Vân cười lạnh, chữ y y đối với hắn mà nói hoàn toàn là vô dụng, nhưng đối với chữ gia vẫn chưa hẳn, cuộc mua bán này rất có lời. Tiếp theo hắn lại hỏi, "Kế tiếp Thủy Nhược Lan có hành động gì không?" "Dạ, bẩm báo thiếu chủ, sau khi hoàn tất triều bái, Thủy Nhược Lan lại dùng thân phận sứ gia Cẩu Kiến Viêm Gia Huy, Viêm Gia Huy cũng không gặp riêng nàng mà là nói chuyện mấy câu ở trong đại sảnh. Thánh nữ Vũ Đảo tỏ vẻ nguyện ý ra mặt vì thư gia cùng Viêm Gia điều hòa mâu thuẫn. Hừ, Viêm Gia đã quy hàng thư gia Đảo ta, cử động lần này của nàng ác độc đến cực điểm, chính là muốn chia rẽ thế lực của chúng ta, dẫn phát ra nghi kỵ cùng nội chiến trong nội bộ chúng ta. Bất quá Viêm Gia Huy này quả nhiên là hừng càng già càng cay hiểu được nặng nhẹ, không gặp riêng nàng, chuyện tiên hiệp trong mắt Sở Vân hung quang lập loé, sát ý đối với Thủy Nhược Lan lại dày đặc thêm một phần. Hắn từ khi xuất đạo đến nay đã chém giết không ít cường địch, nhưng chưa lần nào gặp phải kẻ khó chơi như vậy. Thủy Nhược Lan này phi thường khó đối phó, không giống Thiết Ngao, Phương Toái Không, Đoạn Thiên Nhai, lão tổ Viêm Gia đều công khai chiến đấu cùng ngươi mà thủ đoạn lén lút đâm phía sau lưng, nhưng hết lần này đến lần khác lại là quang minh chính đại, làm cho ngươi không có cách nào ra tay trước mặt mọi người, cảm giác áp bức vô cùng khó chịu. Cảnh giới thủ đoạn cùng mưu mô của nàng đã đạt đến mức độ âm mưu cùng dương mưu hợp hai làm một, khiến cho Sở Vân có một loại cảm giác không chống đỡ nổi. Thiệt ngao có Long đạo chi, Trử Thiên Vương có thủy nhược lan. Thủy Nhược Lan sau khi gả cho chữ Thiên Vương đã bộc phát tác dụng, ngang hàng với Long Đạo Chi. Đó là cái nhìn của thế nhân về Thủy Nhược Lan, kiếp trước ta vốn không tin, nhưng hôm nay quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngày mai ta sẽ độ kiếp, một khi vượt qua, phải tìm cơ hội diệt trừ Thủy Nhược Lan này. Ta là anh hùng, ngươi là rác cỏ. Ngươi là anh hùng, ta là rác cỏ. Nếu từ góc độ địch nhân mà xem xét phương gia tam tử, Đoạn Thiên Nhai, lão tổ Viêm gia không ai lại không phải là anh hùng, nhưng là dưới ánh mắt Sở Vân ta đó chính là rác cỏ nhất định phải tiểu trừ. Thủy Nhược Lan cũng đồng dạng như vậy, dù cho nàng có mỹ lệ hơn gấp bội, cũng vẫn chỉ là rác cỏ. Chỉ cần minh bạch một điều, dưới mặt nạ giả nhân giả nghĩa, chính là bộ mặt tràn đầy giả tâm của Thủy gia. Mọi người đều hiểu rằng thủy gia cùng thư gia căn bản là không thể điều hòa xung đột về lợi ích. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho nên anh hùng thường cùng đồ mặt lộ, ví dụ cụ thể đó chính là vết xe đổ của Sở Bá Vương. Ta không phải là anh hùng, ta chỉ là Sở Vân, giết không úy kỵ, không chùn bước, cũng không biết thương hương tiếc ngọc đối với đối với địch nhân, chỉ cần là người cản đường ta, Bất kể anh hùng hay là mỹ nhân, đều đối xử như nhau, giết giết giết. Trời về đêm, bầu trời là một mảnh hắc ám, không chăng lác đác vào ngôi sao, cô tịch điểm trên bầu trời. Gió biển mang theo cảm giác tươi mát, phả vào mặt. Âm thanh của thủy triều liên tục không dứt, từ phía bờ biển truyền thuận theo từng cơn gió truyền tới. Sở Vân ngồi trên một tòa một đất không tên, nơi này là bên trong khu rừng rậm trên thư gia đảo. Từ phía hắn nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn cây cối nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió đêm, dưới ánh sáng mờ mịt, lộ ra vẻ nặng nề, giống như là cùng mặt biển phía xa xa dung hòa thành một, chậm rãi chảy xuôi xuống. Đoạn thời gian này, công việc mở rộng cơ sở hạ tầng đang hừng hực khí thế. Diện tích rừng rậm đã bị thu hẹp đi rất nhiều, bất quá thành quả của việc khai phá cũng khiến cho mọi người mừng rỡ. Sở Vân suy nghĩ, ánh mắt chợt quét ngang qua ngọn núi lửa vô danh. Vô số công tượng được phân thành nhiều ban, thay phiên nhau tiến hành tu tạo suốt cả ngày đêm. Sau khi tòa hùng thành được xây dựng xong, sẽ là phụ thành chủ mới. Nếu Sở Vân lại tìm được pháp môn cấu tạo lên thiên đàn, cổ thành chủ mới sẽ có một đầu kiếp yêu với tư cách là thủ hộ thú, chính thức được coi là tường đồng vách sắt rồi. Từ lúc trọng sinh đến nay, không ngừng chiến đấu, giống như là đi trên một sợi dây dây mắc trên vách núi, chỉ cần hơi phạm sai lầm, kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Bất quá khá tốt là đều đã vượt qua, hết thảy đều đang phát triển một cách tốt đẹp. Hôm nay, thiên hồ cũng sắp độ linh yêu kiếp, nếu là kiếp trước quả thực là sự tình không thể tưởng tượng nổi, mọi chuyện đều đang tốt đẹp giống như là ở trong mơ vậy. Nghĩ tới đây, Sở Vân thở dài một hơi, nhìn về phía thư gia thành, chỉ trông thấy một bóng đen mờ mờ. Phủ thân biết rõ ta muốn độ kiếp, chỉ sợ là đã sớm không yên giấc. Còn có đám người thủy nhược lan, chỉ sợ cũng biết ta chuẩn bị sắp độ linh yêu kiếp. Hừ hừ, lúc này độ linh yêu kiếp, thế nhân đều biết nguy hiểm rất lớn, may mắn là ta có thế lực bảo hộ, bên trong tầng tầng lớp lớp vòng bảo hộ, đón đỡ không biết bao nhiêu là địch nhân. Bất quá vẫn không thể khinh thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324 Thiên hồ độ kiếp, phi nhận phong lao kiếp hắn bộ tiên nang bên hông, thả ra thiên hồ, trong chiến đấu thu hoạch yêu tinh, đạp trên thi thể chúng mà tiến lên. Là phương thức tăng tiến tu vi nhanh nhất, liên tiếp đại chiến, hôm nay thiên hồ đã mọc ra phong vĩ thứ 6, tu vi 998 năm. Lông trắng như tuyết, trong gió nhẹ phất phơ ơ, 6 cái đuôi thực dài đong đưa ở phái sau lưng, chập trờn trong đêm. Đôi mắt đen lấy, nhìn về phía sở vân mang theo nhu hòa cùng quyết ý, linh quang liên hệ, khiến nó cũng minh mạch được, hôm nay sẽ gặp phải khảo nghiệm cực lớn. Xông qua được thì giống như cá chép vượt long môn, phá vỡ được gông xiềng, được thiên địa thừa nhận, có được một con đường bằng phẳng để tiếp tục tiến lên. Nếu không qua được thì sẽ tử vong, rất ít trường hợp trọng thương sống sót. Ngoại trừ bản thân là yêu vật khí vận, ví dụ như Trần Yêu Tháp, Thiên Hồ hiển nhiên là không thuộc những trường hợp này. Đến lúc rồi, lão bằng hữu, có thể đánh vỡ xiềng xích của số mệnh hay không? phải dựa vào một trận chiến này rồi. Sở Vân vỗ vỗ đầu Thiên Hồ, Thiên Hồ nhẹ kêu một tiếng, cúi đầu, nhẹ nhàng cọ cọ lên trên trên người Sở Vân, cho thấy mối liên hệ giữa song phương cực kỳ mật thiết. Sở Vân lấy ra Thăng Nguyên Đan, đút cho Thiên Hồ một viên. Thăng Nguyên Đan chính là để sử dụng dưới loại tình huống này. Phí tổn luyện chế ra rất xa xỉ, một viên có thể tăng tu vi yêu thú lên 1 năm. Sở Vân đút cho Thiên Hồ ăn một viên, tu vi của nó liền tiến thêm một năm, lập tức trên bầu trời, tiếng sấm trầm muộn rền vang. Hắn chỉ cho Thiên Hồ ăn một viên, tu vi mới chỉ đạt đến 995 năm, nhưng yêu khí của Thiên Hồ lại càng thêm cường thịnh, đã khiến cho thiên địa chú ý. Răng rắc, một tia chớp lăng không giống như ngân xà, vạch qua bầu trời đêm, khiến rất nhiều người đang ở trong mộng bừng tỉnh. Đã bắt đầu rồi sao? Hải Tử, cố gắng lên. Một đêm nay, Thư Thiên Hào không có ý định ngủ. Hắn đứng lặng trên mái nhà phủ thành chủ, nhìn về phương hướng Sở Vân, trọng nội tâm không tự chủ được khẩn trương lên. Trên đảo lúc này, vô số những thế lực từ khắp nơi đang lưu lại, hắn phải Ở đây trấn thủ cục diện, huống hồ hắn hoàn toàn biết rõ thương thế của Thương Lam Hải Long biết là không giúp được gì, nếu cưỡng ép ra tay, ngược lại sẽ khiến cho yêu kiếp càng thêm mạnh, đồng thời còn liên lụy đến Thương Lam Hải Long, khiến cho thương thế của nó tái phát mà vong. Thời tiết quỷ quái gì thế này, mẹ, đại gia ta bất và lắm mơ mộng thấy Nhược Lan tiên tử đang song túc song phi đây này. Cổ quái, sao lại có tiếng sấm giữa lúc trời trong thế này? Chẳng lẽ thư gia muốn gây bất lợi cho chúng ta? Sứ đoàn khắp nơi cũng bị dị tượng của thời tiết kinh động, không ít thời kinh nghi đi ra khỏi phòng. Sớm vậy đã muốn độ yêu kiếp rồi sao? Thủy Nhược Lan nhìn lên bầu trời đêm, rất nhanh phát hiện thấy bầu trời mây đen cuồn cuộn, từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ về, trên bầu trời chỉ một vài tia tinh quang đã hoàn toàn bị bao phủ, biến thành một mảnh hắc ám, giống như là mặt nhật hoàng lâm, khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy mười phần áp lực, quá bất ngờ rồi, nếu Sở Vân kéo dài thêm vài ngày, có lẽ sẽ có nhiều nhân thủ ẩn núp được vào trong sứ đoàn hơn. Thủy Nhược Lan thầm thở dài một tiếng, có chút không cam lòng. Sở Vân sớm độ kiếp đã làm rối loạn kế hoạch của nàng. Bất quá cũng không phải là không còn cơ hội. Để xem linh yêu kiếp lần này của Sở Vân đến tột cùng là dạng gì. Yêu kiếp vốn bất định, thiên hồ lại là yêu thú tuyệt phẩm linh yêu kiếp lần này tuyệt đối không kém, không biết sẽ là dạng yêu kiếp gì, nếu là yêu kiếp thuần lôi hệ hoặc là thuần hỏa hệ thì tốt rồi. Sở Vân tập trung tư tưởng, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, không ngừng quay cuồng, hội tụ vào giải đất trung tâm, thầm thì thào, chuyện sắp hiệp ù ù ùm. Gió lớn nổi lên quét qua thiên địa, cây cối trong rừng lắc lư kịch liệt, dường như là trời sắp nổi bão các loại yêu thú chạy toán loạn, mang theo tiếng gầm rú kinh hoàng, bỏ chạy ra ngoài rừng rậm. Gió trong nội tâm Sở Vân trầm xuống, nhìn thấy giữa trung tâm kiếp vân màu đen nồng đậm đã hình thành một quang cầu màu nâu xanh, đánh xuống thiên hồ. Đạo quang cầu màu thanh hôi này, vừa mới thoát ly khỏi kiếp vân, đã hấp thu tất cả phong nguyên khí bên trong không khí, bành trướng lên, không ngờ biến thành một tòa tiểu thành, mang theo sức gió cuồng mãnh, tất cả đều đổ xuống thiên hồ. Ánh mắt Sở Vân ngưng tụ, rõ ràng nhìn thấy phong cầu này được tạo thành từ vô số phong nhận màu xanh. Phong nhận sắc bén, có thể cắt nát vạn vật. Vẫn còn ở trên không trung đã có vô số cây cối, tiểu yêu thú, bồn đất, bị sức gió vô cùng đáng sợ của phong cầu hút vào bên trong. Bất luận thứ gì, vừa tiến vào lập tức bị tước thành vô số mảnh nhỏ, lại trong nháy mắt bị vô số phong nhận vạn xoắn biến thành bụi phấn, uy lực thực đáng sợ. Sức gió mạnh mẽ đến mức cho dù là mọi người đang ở bên trong thư gia thành phía xa, cũng cảm giác được kình phong đập vào mặt. Đây là có người độ kiếp, linh yêu kiếp, hẳn là thiên hồ của Sở Vân. Rất nhiều người lập tức nhìn ra môn đạo. Phong cầu này lớn như vậy, Có lẽ chính là Phi nhận Phong Lao Kiếp. Một khi bị phong cầu đáng sợ này hút vào, lập tức giống như là rơi vào trong lao lung bị thiên đao vạn quả chém thành thịt nát, cuối cùng vong mạng. Có người sợ hãi than. Ha ha, tốt. Phi nhận Phong Lao Kiếp là yêu kiếp uy lực cực kỳ cường đại. Lần này Sở Vân gặp nạn rồi. Trong sứ đoàn rất nhiều người đang có chút hả hê. Nếu Thiên Hồ Táng thân trong kiếp nạn này Đối với Sở Vân hay đối với thế lực thư gia đều sẽ là một đả kích trầm trọng, ảnh hưởng cực lớn. Thư gia quật khởi quá mãnh liệt, xem ra ngay cả lão thiên cũng nhìn không vừa mắt, đánh xuống yêu kiếp cường đại như vậy. Rất nhiều người đều không có ý tốt mang theo ánh mắt chờ đợi, chăm chú quan sát Sở Vân phía xa xa, còn có một vài người muốn rời khỏi thư gia thành, tiến gần về phía đó quan sát Sở Vân độ kiếp. Đảo chủ có lệnh, thiếu đảo chủ đang độ kiếp. Tất cả mọi người đều không được rời khỏi thư gia thành Kẻ trái lệnh Không cần bầm báo Giết ngay tại chỗ Vũ đại đầu một thân giáp sĩ Chầm trọng giữ vững vị trí cửa thành Không để bất cứ người nào ra khỏi thành Phía sau hắn là tinh binh chuông đồng võ trang đầy đủ Còn khẩn cấp điều động đến cả tinh binh hải gia ao Tinh kỳ theo gió phất phới bay Cả đám điều đằng đằng sát khí Khuôn mặt như sắt Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 325, lục thần phi hôi kiếp, giả hộ, thượng, đáng giận, rõ ràng đã chuẩn bị ứng phó chú đáo đến như vậy.